Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Cúc Áo Cải lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ người xuất hiện trong tập 8 ngày hôm nay là ai? Và Tâm An nghĩ rằng là quý vị cũng rất là bất ngờ Người đó là ai đi ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 8 ngay bây giờ nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đình Sơn biết rõ khi anh thốt ra câu nói này chính là tự tay đâm một mũi dao giết chết niềm tin và niềm mong chờ của con gái. Thế nhưng anh không thể nào giấu mãi cũng không bao giờ chấp nhận một con đàn bà lăng loạn vượt bỏ tất cả tình yêu với chồng với con để chạy theo một người đàn ông khác. Càng nghĩ anh lại càng uất hận. Nhìn ánh mắt thất vọng như sắp khóc của con gái tim của Sơn đau ngàn vạn lần Một người đàn ông cứng rắn trải qua biết bao nhiêu chuyện đau lòng Cũng chưa bao giờ phải rơi nước mắt Thế nhưng vào lúc này Anh không thể nào ngăn được giọt nước mắt thống khổ Tiếp tục dứt khoát nói với Lan Anh Mẹ con mất rồi Mất ngay sau khi sinh con ra Thế nên Con gái à Con phải mạnh mẽ lên Phải sống thật tốt Để mẹ con trên trời được an lòng Con hiểu chứ Không, con không tin. Mẹ đang còn sống. Bố Sơn, bố đi tìm mẹ cho con. Làn anh, con nghe bố nói lần cuối đây. Mẹ còn chết rồi. Và con đừng bao giờ nhắc đến chuyện đi tìm mẹ với bố. Chết rồi, chết từ rất lâu rồi. Ai cho phép anh nói với con bé là tôi đã chết chứ. Tôi là mẹ của nó. Và tôi đang còn sống sờ sờ ra đây. Đình Sơn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cánh cửa phòng, ánh mắt cô ta đỏ ngầu tức giận, từng bước tiến về phía Lan Anh và người đó không ai khác chính là Phương oanh mẹ ruột của con bé và là vợ cũ của Đình Sơn. Lan Anh à, là mẹ đây, mẹ là mẹ của con, là bố con nói rồi, mẹ chưa chết, mẹ về với con đây, con gái của mẹ. Mẹ, có phải là mẹ của con thật không? Mẹ ơi, sao bây giờ mẹ mới về? lan anh hỏa lên nước nỏ Mặc kệ mới trải qua quá trình lọc máu mệt mỏi Nhưng gắng gượng ngồi dậy ôm lấy mẹ của mình Đình Sơn chứng kiến một màn đau mắt Anh nhìn người quản gia hớt hải chạy vào Miệng bà lắp bắp Thưa Chủ tịch Tôi không cản được cô ấy Tôi thực sự không biết ai mở cổng cho cô anh Mong Chủ tịch bớt giận hả Thím Xuân Thím ra ngoài gọi điện cho cậu Vĩnh Đợi lệnh của tôi Vâng vâng tôi biết rồi Quản gia Xuân rời đi, Đình Sơn liếc nhìn mẹ con đoàn tù khóc lóc. Thật sự anh không biết phải làm gì lúc này. Quạt mắng hay đuổi cô ta đi cũng đều gây chấn thương tâm lý nặng nề đến con gái. Suy đi tính lại, anh chỉ còn cách nhẹ nhàng nói với Phương Oanh. Cô thả con bé ra đi, bước ra ngoài nói chuyện với tôi. Tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở lại đây với con gái của tôi. Không để cho Sơn được nói. Cô ta lại quay lại, kéo con gái đối diện với mình, ánh mắt vô cùng thiết tha van nài. Con gái của mẹ, bố con muốn đuổi mẹ đi đây, mẹ muốn ở lại đây với con. Bố con nói dối, mẹ chưa chết đâu, mẹ rất yêu con. Mẹ muốn về đây chăm sóc cho con được ôm con ngủ, được đút cháo cho con ăn, chăm sóc cho con khi con bị bệnh. Lan Anh à, mẹ về với con rồi, con có nhớ, con có yêu mẹ không? Mẹ ơi, con nhớ mẹ... Con muốn mẹ ở đây với con. Mẹ đừng rời xa con nhé. Được, mẹ ở lại đây với con. Đình Sơn không nén được cơn tức giận. Anh bước đến kéo Phương oanh đứng dậy. Thái độ không nhân nhược, không còn vẻ đứng đắn và cương trực của một người đàn ông nữa. Cô đang làm cái quái gì thế? Cô đi ngay, cút ngay đi. Nếu không cô đừng có trách tôi không nương tay với cô. Anh muốn làm gì tôi? Tại sao anh có thể chia cắt mẹ con tôi? Anh không có quyền. Tôi sẽ kiện anh Lan Anh à Còn nghe rõ chứ Còn phải cứu mẹ Mẹ ơi mẹ Lúc này một màn ràng co ổn nã Lại kéo theo sự tò mò của Miên Cô đẩy mẹ mình trên chiếc xe lăn Có ý định qua thăm Lan Anh Sau cuộc lọc máu vừa rồi Nhưng mà hình ảnh không đẹp Lại khiến cho Miên trốn bước chân Người phụ nữ bên trong đó Có khuôn mặt giống Miên đến 80% Xinh đẹp nổi bật Ánh mắt sáng ngời Nước da trắng ngần Nếu ai không biết lại nghĩ Miên và cô gái kia Là chị em sinh đôi với nhau Thì ra người đó là mẹ của Lan Anh sao Người phụ nữ bỏ rơi con mình Khi con bé bị bệnh Và giờ đây lại quay trở về hàn gắn sao Lòng ngực của Miên đau nhói Cảm giác thật sự khó chịu Cô muốn quay đầu đi về phòng Nhưng mà thâm tâm cô lại muốn nán lại cô muốn xem hành động của sơn đối với người phụ nữ này là gì cô đang mong chờ là đang hy vọng một điều gì đó xa xôi tay nắm chặt vào chiếc xe đẩy giọng cô nói với bà gấm mẹ ơi hình như chúng ta đến thăm con bé không đúng lúc con và mẹ đợi một chút nếu không được tốt thì chúng ta về phòng mẹ nhá mẹ hiểu chỉ mong con nhìn thấy Mà không đau lòng thôi Miên à Miên lúc này không còn để tâm đến lời của mẹ Tiếp tục đưa mắt nhìn vào căn phòng kia Thầy thư ký Vĩnh Cùng với thím Xuân Hốt hoàng chạy qua hai mẹ con cô Hai người họ cũng vì sợ hãi Mà không để ý đến Miên và bà cụ Chạy thật nhanh vào phòng Trực tiếp nghe lệnh của đỉnh Sơn Cậu Vĩnh Ném cô ta ra ngoài Tìm ra người mở cổng cho cô ta Lập tức đuổi việc Vâng, thưa chủ tịch Ánh mắt sợ hãi kèm theo sự tức giận Thân thể run rẩy từng chập Nhưng mà Phương Anh vẫn to mồm Nếu kéo cánh tay của con gái Làn anh, con cứu mẹ Bố con tàn ác lắm Bố con sẽ giết mẹ mất Làn anh à mẹ yêu con Con giữ mẹ lại đi mà, mẹ xin con Quản gia Xuân Cậu Vinh, còn làm cái gì nữa Ra tay đi Một lần nữa Đình Sơn về gần rộng lên quát lớn Bà Xuân hốt hoàng, phụ với cậu Vĩnh một tay, kéo cô ta ra ngoài. Thế nhưng mới chỉ kéo được vài bước, cô ta dùng chiêu trò quỳ gối gào thép, hai tay bấu chặt lấy cánh cửa phòng và nhất quyết bám trụ không chịu rời đi. Đỉnh Sơn hết cách, anh bước đến trước mặt cô ta, cúi xuống gần giọng, nói chỉ đủ cho cô ta nghe thấy. Cô đang làm cái quái gì ở đây? Cô muốn cái gì? Nếu như cô muốn chết, Tôi cho cô chết lan anh Còn nghe thấy bố con nói gì chưa Bố con muốn giết mẹ Còn cứu mẹ với Con gái ngoan của mẹ Cứu mẹ Cô cầm ngay Cô có biết con bé vừa trải qua những gì hay không Cô khốn nạn nó vừa vừa thôi chứ Nếu như anh không muốn con gái chúng ta chết Thì anh dừng ngay cái hành động ngu ngốc này của anh đi Bây giờ nó đang cần mẹ Và tôi Chính là mẹ của nó Lồi cô ta đi Ngay lập tức tiếng hét tiếng trách móc thảm thương vì thấy người mẹ của mình mong chờ lâu nay bị kéo đi là nành hốt hoảng tức tốc chạy ra ngoài cánh cửa ôm trầm lấy mẹ của mình nước mắt tuôn ra như mưa chưa khi ngất xỉu còn cố gắng nói với đình sơn một câu bố con cần mẹ mẹ nhất định phải ở bên cạnh con con bé ngất lịm trong vòng tay của phương oanh nước mắt cứ như vậy mà tuôn ứa trên mí Sự yếu ớt thảm thương này Lại chạm tới trái tim nóng như mặt trời của Sơn Anh bước đến muốn lôi con bé dậy Nhưng phương ngoanh thừa cơ hội Cô ta ôm chặt lấy con gái Tiếp tục dọa nạt đình Sơn Anh dám cản tôi được gần con Tôi sẽ ra ngoài kia Tôi tố cáo anh với thiên hạ Lúc đó báo chí vào cuộc Xem anh còn có thể sống yên được hay không Cô không có tư cách đâu Cô câm mồm đi <cười> Vậy anh nghĩ xem Khi con bé tỉnh dậy, không thấy mẹ nó ở cạnh. Nó sẽ như thế nào? Anh đã cướp mất tuổi thơ của nó. Bây giờ anh làm ơn, để cho nó được sống, đúng với những gì mà nó muốn đi. Nếu không nghe, nó sẽ hận anh. Cô ta đánh vào tâm lý của Đình Sơn, nói rất nhiều và rất nhiều. Khi bác sĩ chạy đến cấp cứu cho con bé, cũng là lúc cô ta bám theo xe đẩy, khóc lóc gào thét, giống như con bé. Không thể nào qua khỏi. Đình Sơn cuộn chặt tay thành nắm đấm, đi theo con gái mà tức giận dâng trào. Ngồi đợi bên ngoài, cô dồn nén vẫn nộ xuống đáy lòng. Anh kéo Phương Oanh ra một góc và cảnh cáo. Sau khi con bé tỉnh dậy, cô phải nói chuyện cho nó hiểu và lập tức rời xa nó. Cô hiểu chưa? Đối với ánh mắt phun trào lừa hận này của Đình Sơn, cô ta không thể nào không run sợ, Nhưng vì đại cuộc... Vì muốn quay về là một người vợ Là một người mẹ sống như trước đây Và muốn có thật nhiều tiền Cô ta trở mặt Thái độ không còn gắt gỏng Thay vào đó là sự nhu mì yếu đuối van xin Anh Sơn à Bao nhiêu năm qua rồi Anh vẫn còn giận em sao Là em sai khi em phản bội anh Nhưng em vẫn là mẹ của con bé Nó cần có em Anh đừng có ngăn cấm em được gần con nữa Em xin anh đấy Giận cô Cô nghĩ tôi thèm để ý đến cô sao Sau khi tống cổ cô ra khỏi ngôi nhà này Tôi còn phát hiện cô từng có một đời chồng và có một đứa con ở quê Vậy mà cô dám lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm Sắc mặt của Phương Anh trắng bạch Hơi thở run rẩy. Cô ta muốn ngất xỉu đi Để trốn tránh tất cả sự thật trần trội Cố gắng giấu kín bao nhiêu năm nay, Đến bây giờ vẫn bị phát hiện Thế nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì Đỉnh Sơn lại tiếp tục nói ra những câu đành thép. Cô lừa dối tôi. Ok, tôi có thể chấp nhận quá khứ. Nhưng cô lại dám phản bội tôi vứt bỏ con cái. Để đi đàn đốm trai gái. Tôi đuổi cô đi, chính là cho cô một cơ hội được sống. Cô còn dám quay về đây hay sao? Em về đây là vì con gái. Anh Sơn à, con của chúng ta cần mẹ. Anh quên đi tất cả được không? Để em được chăm sóc cho con. Con bé đang bị bệnh. Anh không thương em thì thôi. Nhưng mà làm ơn, thường lấy con bé chứ. Đình Sơn đấm mạnh tay vào bức tường trước mặt. Nói với cái loại người không biết suy nghĩ này, thật sự rất tốn lời. Anh muốn ngay lập tức tống cổ à đàn bà này ra khỏi nhà. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì bác sĩ Vương, người phụ trách chữa bệnh cho con bé, bước ra thông báo. Chủ tịch Sơn Con bé ổn định rồi Con gái muốn gặp mẹ đấy Chỉ cần nghe như vậy Phương Oanh chạy đến nhanh như gió ô té vào phòng bệnh Ôm chầm lấy con gái Lan anh, mẹ đây mẹ đây Mẹ của con đây Cảm ơn, con tỉnh dậy rồi Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm Mẹ xin lỗi Mẹ rất nhớ con Con yêu của mẹ, mẹ không muốn rời xa con đâu Mẹ chỉ muốn được ở bên cạnh con thôi Mẹ ơi thế thì mẹ đừng bỏ con đi Bố không còn thương con nữa đâu Con sợ lắm Mẹ mà đi là con chết Mẹ hứa mẹ không đi đâu hết Mẹ xin bố ở lại đây với con nhá Cảnh tượng này một lần nữa Xé nát cõi lòng của Sơn Ra trăm ngàn mảnh Anh bất lực đứng trước cửa phòng bệnh Câu nói của con gái như nhát dao Đâm trực diện vào trái tim của anh Là anh không thương con gái sao Vậy thì ai thương nó đây Chỉ vì anh cấm nó gặp mẹ Một à đàn bà khốn nạn Mà nó coi anh như kẻ tội đổ sao Công bằng ở đâu ra chứ Đình Sơn biết không thể nào Chia cắt hai mẹ con vào lúc này Nên ngầm gật đầu với Vĩnh Để yên mọi chuyện Anh cũng cần thời gian để suy nghĩ Bước chân về phòng làm việc Cầm điếu thuốc trên tay Đình Sơn đứng phì phèo làn khói xám Trong bóng tối Anh cần phải suy nghĩ Có phải là anh quá ích kỷ trong mối quan hệ mẹ con của Lan Anh hay không? Tất cả là tại anh hay sao? Sự chia cắt đó là quá đáng, là khốn nạn. Có phải vì sự tức giận mà anh gây họa rồi hay không? Con gái của anh có thật sự hạnh phúc trong thời gian qua, thật sự là một nỗi dằn vặt quá lớn trong quả tim nhỏ bé của anh. Sau khi chứng kiến mọi chuyện của Đình Sơn và cô gái kia, Miên đẩy xe lăn cho mẹ về phòng nghỉ ngơi Bởi vì bà than mệt Cô lại chạy đến phòng cấp cứu Để tìm hiểu về tình trạng của Lan Anh Nhìn thấy bác sĩ Ánh gật đầu mỉm cười Bác sĩ Vương cũng gật đầu mỉm cười Nói con bé không sao Miên lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Cô muốn bước vào phòng thăm con bé Nhưng lại chứng kiến cảnh tượng Mẹ con Lan Anh Đang ôm nhau bật khóc Khiến bước chân của Miên Khựng lại rất nhanh Phương Oanh lại nhìn thấy bóng dáng của Miên Cô ta đứng dậy Nhìn ngó Miên một hồi Rồi nói nhanh Cô có phải là người cho con gái tôi máu? À vâng ạ Chào chị Tôi chỉ muốn đến thăm con bé Xem cháu ổn định chưa? Chị ta nhìn ngó Miên từ đầu đến chân Nhào mắt Tỏ vẻ khinh thường Con gái tôi không sao Mà chắc là chồng tôi trả tiền cho cô rồi chứ nhờ Chắc là cô nhận được không ít đâu Có phải không Như vậy cô còn muốn cái gì Ở gia đình chúng tôi nữa Miền bàng hoàng trước thái độ của người phụ nữ này Tại sao cô ta lại nói ra Những lời khó nghe như vậy chứ Miền chỉ muốn đến đây thăm con bé Để lo lắng Chứ không hề nhắc tới chuyện tiền nông Lại còn cái gì mà gia đình chúng tôi Miền cũng chưa hề mở miệng Xin chị ta thêm tiền Thật là được cười Miền lúc này giải thích luôn, để tránh hiểu nhầm đáng tiếc. Chắc là chị hiểu nhầm gì tôi, tôi không đòi tiền, tôi chỉ muốn đến đây thăm con bé. <cười> vâng, nhưng mà không cần đâu ạ, gia đình chúng tôi không cần người như cô thăm hỏi đâu. Không phải là mấy người nghèo hèn các người, chỉ cần tiền thôi sao? Có tiền rồi thì biến, vương vấn cái gì ở đây? Này, mẹ của Lan Anh, chị hơi quá đáng rồi đấy. Tôi tưởng là chị hiểu nhầm tôi mới giải thích. Nhưng rõ ràng chị đang áp đặt suy nghĩ của chị lên tôi. Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng mở miệng ra là tiền. Khá khen cho câu nói của cô. Trước khi về đây, tôi có người báo cho tôi biết tất cả rồi. Cô chỉ là một đứa con gái nhà quê nghèo hèn. Cô đã lừa chồng tôi bằng cách nào đó. Mà leo lên giường của anh ấy có phải không? Còn bắt anh ấy phải cứu mang cả gia đình của cô. Từ mẹ già đến hai đứa con dị tật. Thế nào? Tôi nói đâu có sai cho cô? Chị... <cười> chị chị cái gì? Quất ức quá đúng không? Bởi vì tôi nói đúng, nên cô không cãi được có phải không? Cô ấy, và mấy người trong nhà của cô, tốt nhất là cút đi. Tôi bây giờ tôi trở về đây rồi. Cả cuộc đời về sau của cô, cũng không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này được đâu. Nhà quê mà đòi leo lên phố à? Mơ... Tôi không thèm nói chuyện với cái người không hiểu đạo lý như chị. Nếu như con bé ổn định rồi, tôi xin phép. Miền dứt khoát quay lưng bước đi, lắc đầu không muốn để vào tay những lời nói vô học của người đàn bà kia. Thế nhưng nó cứ ám ảnh vang vọng bên tay của cô. Liệu đó có phải là hiện thực đang xảy ra? Và chính Đình Sơn cũng nghĩ như vậy hay không? Lại là do miên quá chủ quan. Lại là tại cô vui vẻ tiếp nhận mà không hề để ý đến sự khó chịu của họ. Cô muốn đi tìm Đình Sơn, để nói chuyện rõ ràng với anh. Thế nhưng mẹ của Lan Anh một lần nữa lại chạy nhanh đến, chắn ngang trước mặt của Miên, dò rét vênh váo và tuyên bố. Thì ra là chồng tôi vì nhớ mong tôi quá, nên mới tìm một cô gái giống tôi, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt, để lấp chỗ trống của tôi cửa. Nghe cây rượu nó nói mà tôi lại không tin. Gặp cô thế này tôi mới biết. Hóa ra là cô giống tôi đến tám phần. Chị tránh đường cho tôi đi. Tôi không quan tâm đến chuyện của chị. Việc của tôi chỉ là cho màu Và tôi xong nhiệm vụ. Tôi không là người thay thế của ai. Và tôi không có ý tứ gì với chồng của chị. Ừ, đúng thôi. Cho dù cô ấy, có giống tôi đến tám phần. Thì Phương anh tôi mới là duy nhất. Bản sao ấy, thì chỉ mãi là bản sao mà thôi. Phương Oanh sao? Cái tên này sao lại nghe quen thuộc đến như vậy? Miền chợt nhớ đến câu chuyện của quân. Câu chuyện mà Kim kể cho cô nghe cách đây vài tháng. Những chi tiết đang còn hiện hữu trong đầu của Miên. Chẳng phải vợ của quân trước đây. Cũng tên là Phương Oanh sao? Có phải là một người hay chỉ là sự trùng hợp? Phương Oanh. Chị có khuôn mặt giống với tôi Không lẽ Chị là vợ của anh Quân sao Quân á Quân nào chứ Mặt mày của chị ta tái mét Chuyện vừa mới bị Đình Sơn lật tẩy Bây giờ lại đến con đàn bà nhà quê này khơi gợi, Bí mật tưởng như được giấu kín Trong một khoảnh khắc Lại bị cả hai người điểm mặt chỉ tên Khiến cho Phương Oanh lắp bắp Quân, Quân cái gì mà Quân Tôi là vợ của Đình Sơn Cô ấy, cô lo dọn đồ đạc rồi cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi. Đúng là cái đồ nhà quê. Lắm mồm. Để lại một câu trời. À ta đi vào phòng bệnh với con gái. Miên không nhìn theo, khuôn mặt giáo hoành, không có cảm xúc. Bước về phòng với mẹ và hai đứa con. Màn đêm đang bao che cho những tội lỗi, những hiểu lầm và cả những nỗi đau chăn trở. Miên trở về phòng không thể nào vào sức được. Với những suy tư. Cô muốn nín nhịn ở lại căn biệt thự này để phẫu thuật tay cho con gái Xạ chị cho mẹ Sau đó cô mới rời đi Nhưng vợ của Đình Sơn quay trở về Cô thật sự bị những lời nói của chị ta làm cho nhức nhối Nội đau như có con dao găm sâu vào lồng ngực Nó đau lắm mà không thể nào rút con dao ra được Nhìn sang con gái ngủ say Miền đưa tay ra vuốt mái tóc mềm của con Chỉ biết thở dài Ngập ngồi cay đắng Làm anh được chuyển về căn phòng của riêng mình Vì có mẹ ở bên Con bé vui vẻ lắm Hỏi han không ngừng Gần nửa đêm rồi còn chưa chịu đi ngủ Mẹ ơi là mẹ Mẹ về con thật là vui Mà tên của mẹ là Phương Oanh à Tên của mẹ đẹp thật Nếu ai đó hỏi con Mẹ của con tên là gì Con có thể rõng rạc trả lời Tên của mẹ rồi ạ Làn ảnh của mẹ ngoan lắm, từ bây giờ mẹ không bao giờ xa con nữa. Con muốn mẹ làm gì cho con nào? Ôi, có nhiều lắm, mẹ phải tết tóc cho con này, cùng con chơi búp bê này. À, cùng con đi chơi công viên, chơi cầu trượt ạ. Mẹ để con chờ đợi lâu như vậy sao? Không có ai chơi cùng với con lâu nay à? Dạ không có, chỉ có bạn Hạ và anh Long mới chơi cùng với con thôi à. Nghe đến tên hai đứa con của Miên. Chưa biết rõ thực hư thế nào, chị ta tỏ thái độ không vui, giọng nói đanh thép, nhắn nhủ với Lan Anh. Con gái, con không được chơi với mấy người đó nữa. Họ đến đây cướp bố Sơn của con, họ đến thì thay thế vị trí của mẹ. Họ đến đây lấy lòng của bố và đuổi mẹ đi, thế nên con đừng chơi với họ nữa. Con nghe lời mẹ, có được không? Nhưng mà các bạn ấy kể chuyện rồi chơi đồ chơi với con... Các bạn ấy... Không không không, không có nhưng nhị gì hết Con đang còn bé Con không hiểu được đâu Họ đến đây lấy lòng của bố con Lấy lòng của con nữa Và đuổi mẹ đi lan anh à, con nhìn mẹ đây Con thương mẹ có phải không Nếu như vậy con phải giữ bố sơn lại Con bảo bố Đuổi bọn họ đi, nhá Nhưng mà mẹ ơi con sợ bố mắng Con nghe mẹ dặn đây Nếu như bố mắng con Con cứ lăn đùng ra giả vờ ngất cho mẹ Bố rất thương con Nên con phải khóc lóc gào thét Con ngất giống như chiều nay ấy. Thế rồi bố con chịu nghe theo lời con thôi Con biết chưa Nhìn ánh mắt đứa con gái hoang mang Phương Oanh không thể để kế hoạch Quay trở về bị tan vỡ Tiếp tục khích tướng Lấy lòng thương từ Lan Anh Nếu như con Mà không làm như vậy Người phải rời đi làm mẹ đi này Lúc đó mẹ không ở bên con được Con mổ côi mẹ đấy Làn này Con có muốn mẹ ở bên con mãi mãi không? Con có giúp mẹ không? Con có Con muốn mẹ ở bên con Con sẽ nghe lời mẹ Con sẽ đuổi cô Miên và các bạn ấy đi ạ Đúng là con gái của mẹ Con ngoan lắm Mẹ yêu con Con có mẹ rồi Thì chỉ cần có mình mẹ thôi nhá Một người mẹ ích kỷ khốn nạn từng bỏ bê con gái ốm đau đi theo chai đàn đúng quán ba sàn nhảy vậy mà bây giờ đây cô ta trở về lại biến thành một người mẹ tốt giả danh con người tử tế suối dại con gái làm càn một người mẹ như Phương Oanh liệu có còn xứng đáng Từ ngoại hình nhẹ nhàng thanh khiết đến cái tên đầy nữ tính lúc cô ta yếu đuối xuất hiện trước mặt Sơn một giây nào đó lại khiến trái tim của anh lỗi nhịp, khiến anh yêu cô ta đến điên cuồng và chấp nhận tất cả, cưới cô ta làm vợ. Hòa ra mọi việc chỉ là một màn kịch, cô ta và đồng bọn giàn dựng lên để đổi đời. Chỉ vì khuôn mặt kia, vì đôi mắt kia mà đình sơn phải trả giá quá nhiều cho sai lầm của mình. Nhớ lại ngày đó phương oanh quần áo giản dị, khuôn mặt không phấn son. Thân thể yếu ớt, bị người ta đuổi đánh chạy đến chiếc xe ô tô của đình Sơn. Cứ như vậy khóc lóc, cứ như vậy kêu cứu. Anh thường tình mới đưa cô về nhà, cưu mang và chăm sóc cho cô. Thế nhưng ẩn sau khuôn mặt ngây thơ kia là một con cáo già. Chính cô ta dàn dựng lên kế hoạch tiếp cận Sơn và những kẻ đuổi bám theo cô ta lại chính là đồng bọn. Ở đằng sau suối dục moi móc tiền của Sơn Để ăn chơi đán đúng Buổi chiều mưa Ngày hôm ấy Chính Đình Sơn bắt quả ta người vợ mình yêu thương Lên giường với kẻ khác Bỏ mặc con gái đang cấp cứu Trong bệnh viện Anh cầu xin cô ta về với Lan Anh Chăm sóc cho con bé Thế nhưng lựa chọn của cô ta Chính là rời đi Và chiến lợi phẩm mà cô ta có được Chính là số tiền mà anh vất vả làm lụng Mang về Chăm cho vợ, lo cho con. Đình Sơn quyết định buông tay. Hành động ly hôn đầy dứt khoát, cấm cản cô ta xuất hiện. Ai có ngờ sau gần 5 năm, à ta lại một lần nữa, khiến anh đau đầu, khó chịu. Đứng trong căn phòng riêng, từng điếu thuốc được rít cản. Cõi lòng của Đình Sơn cứ dồn dập dậy sóng. Anh không thể kìm nén được tức giận khi đối mặt với vợ cũ hút cũng không thể nào chấp nhận cuộc đời của mình vì đàn bà mà lại có vết nhơ khốn nạn như vậy. Tình tao thế nào được chứ, khi bị người đẹp ra tay quyến rũ, hận lắm, hận không thể làm gì được cô ta bởi vì chính cô ta là mẹ của con gái anh. Sau khi dù con gái ngủ say, Phương Oanh ngửa tay của Lan Anh ra khỏi tay mình, gọi điện ngay cho Diệu Người giúp cô ta thám thính tình hình Trong căn biệt thự này Và cũng chính là Diệu Mở cổng cho cô ta Bước vào căn nhà này Cô Diệu đi à? <cười> Xem như cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Từ bây giờ cô có thể rời khỏi căn nhà này Nếu không Anh ta mà phát hiện được cô là người mở cổng cho tôi Làm tay sai cho tôi Thì to chuyện đấy Chị Oanh Cảm ơn chị Nhưng mà số tiền còn lại Chị có thể chuyển cho em được chưa ạ? Tất nhiên là được. Cô làm tốt như vậy cơ mà. Nhưng mà trước khi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ của cô, thì cô phải giúp tôi thêm một việc. Việc, việc gì ạ? Cô thuê người hoặc là bằng cách nào đó. Tìm một người đàn ông tên là Trần Minh Quân, xã X huyện Y giúp tôi. Nói với hắn, là vợ của hắn muốn gặp. Vâng, vâng, em biết rồi. Em sẽ liên lạc với chị sau ạ. Cụp máy và nở một nụ cười tự mãn Với những âm mưu của chính mình Phương Anh quay người nhìn ra bên ngoài Thấy Đình Sơn xuất hiện từ bao giờ Cô ta mới trột giả Lắp bắp <cười> Bố, bố của Lan Anh đi à Anh đến thăm con bé sao Con bé ngủ rất ngoan Là nhờ ơn của em đi à Cô bớt cái mồm lại Xong việc của cô rồi đấy Cô nhanh chóng rời đi cho tôi Kiệt chồng Sao anh có thể phũ phàng đuổi em đi như vậy chứ Em là mẹ của con bé Em là vợ của anh cơ mà Cô anh này Não của cô có vấn đề về nhận biết có phải không Cô không còn là vợ của tôi Và cô không có tư cách Để nuôi con của tôi Em biết là em sai Em mới quay về đây với con và anh chứ Anh tha lỗi cho em đi Em hứa Em sẽ nghe lời của anh Cô nghe cho rõ đây Tôi còn cho cô đứng trong ngôi nhà này Và nói ra mấy lời vỡ vẩn với tôi ấy Là bởi vì tôi còn nề tình cô là mẹ của con bé Tôi không còn tình cảm với cô Và không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của cô Sự tức giận cuộn trào sôi sục trong lòng Thế nhưng cô ta vẫn phải kìm nén Ngọt nhạt với đình sơn Em biết là anh đang giận em Nhưng mà anh cho em cơ hội được ở bên con gái Anh không biết khi tôi Còn tâm sự với em nhiều điều giấu kiến lắm Con bé nó tội nghiệp Anh dù sao cũng là đàn ông, anh không thể nào hiểu được tâm lý của con. Thôi thôi thôi thôi, cô không cần phải nhiều lời. Tôi chốt thế này, cô ở lại đây đến khi con bé ổn định. Lúc đó nếu như cô không tự giác rời đi, tôi sẽ khiến hai chân của cô muốn bước đi. Cũng không bước được đâu. Em ở gần con thì có cái gì là sai, em là mẹ của nó cơ mà. Anh tưởng nói rằng anh yêu em rất nhiều, anh si mê em. Anh muốn mang hạnh phúc cho em cơ mà. Thế tại sao bây giờ anh vũ phàng như vậy chứ? Hay là anh có người khác rồi sao? Tôi không có nhu cầu nói chuyện với cô. Tôi có yêu ai hay là tôi lấy ai đều không liên quan đến cô. Cô nhớ cho kỹ. Thì ra cô gái có khuôn mặt giống em. Là người mới của anh à? Anh vẫn không quên được em chứ gì. Nên anh mới tìm một người giống em để thay thế có phải không? Im ngay! Đình Sơn quát lớn, ánh mắt không nhân nhượng. Cô ta nhìn vào tia máu đỏ trong mắt của anh mà run sợ. Im lặng, không dám ho he thêm gì nữa. Đình Sơn bước lại gần giường, nắm lấy bàn tay của con gái, thở dài, trầm tư. Có ai biết, anh đang nghĩ gì trong đầu chứ? Chỉ là anh vẫn bất trước người vợ cũ này. Nhìn thì ngứa mắt, đuổi đi thì không được. Thôi thì vì con gái... Anh đành phải chịu đựng thêm một thời gian nữa Sau đó Đình Sơn gọi quản gia Chuẩn bị một phòng cho anh Nhưng cô ta nhất quyết lấy nước mắt Và tình yêu thương của một người mẹ Bám giết lấy Lan Anh không rời Ở bên cạnh Ăn ngủ cùng con bé Tình yêu thương của một người mẹ Lại khiến cho Đình Sơn khó nghĩ Anh cũng mặc kệ cho cô ta Muốn làm cái gì thì làm Miễn con gái của anh vui Và khỏe mạnh Như vậy Anh đành chấp nhận thôi. Qua tuần bé hạ được mẹ Miên sát cánh. Động viên bước vào phòng tiểu phẫu. Con bé mạnh mẽ hơn Miên thường nghĩ. Con mỉm cười và động viên ngược lại cả cô. Mẹ Miên cứ yên tâm đợi con bên này nhé. Lát đi, con ra với mẹ. Mẹ đừng lo. Ừm, con gái của mẹ giỏi lắm. Con thích ăn gì? Để mẹ mua cho con. Ừm, mẹ mua kem lạnh cho con nhé. Mẹ nhớ mua cho cả anh Long với cả bạn Lan Anh ạ. Mẹ biết rồi, con vào phẫu thuật mạnh dạn Linh nhé. Bác sĩ nói là không sao hết, chỉ một chút là xong thôi. Còn bé không để cho Miên nói thêm, ôm lấy cổ của cô, trao lại cho cô một con búp bê bằng vải. Mẹ Miên ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Chú Sơn bảo mẹ lo cho con nhiều, nên con phải nói yêu mẹ mỗi ngày. Mẹ cũng yêu con. Thế còn có cảm ơn chú Sơn chưa? Con có ạ Hôm nay chú Sơn nói là đến với con đấy Chú hứa thu xếp công việc Còn tặng cho con một con búp bê này này Thế mà bây giờ chú Sơn còn chưa đến mẹ ạ Con gái Chú Sơn là người rất bận Chú còn phải chăm bạn lăn anh này Có mẹ ở đây với con rồi Con thông cảm cho chú có được không? Vâng Con biết rồi Mẹ ơi mẹ cầm búp bê cho con nhé Một tí nữa là con ra với mẹ Ôm chặt lấy con gái trong tay Miền hạnh phúc mà rưng rưng nước mắt Cuối cùng cô cũng đợi được ngày hôm nay Ngày nhìn con gái có bàn tay Giống như các bạn cùng trang lứa Rồi con gái của cô sẽ được đi học Có bạn bè Và sống đúng với cuộc sống của nó Là tại cô yếu kém Nên đến tận bây giờ Mới có thể giúp con Hoàn thành được ước nguyện này À Chú Sơn đến kìa mẹ Biên quay đầu ra phía hành lang, nhìn thấy Đình Sơn vội vã chạy tới, sáng hình hớt hải, mái tóc được vuốt gheo chỉnh tề, lúc này lại vương vãi trước mặt. Anh Biềm cười quỳ gối, nói với bé Hạ: "Chú xin lỗi, chú đến muộn. Con ăn gì chưa? Con có sợ không? Dạ không, con không sợ đâu chú. Có chú Sơn, có mẹ Biên, con còn sợ cái gì ạ Ánh nắng của buổi sớm mai lan tỏa khắp khuôn mặt của ba thân ảnh. Trước phòng phẫu thuật, những cây ôm thắm thiết, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Bé Hạ được đầy vào phòng, còn không quên vẫy tay cười với mẹ. Miền không kiểm được lòng, cứ như vậy mà rơi nước mắt. Sơn biết ước mơ của cô dành cho con gái đã được thực hiện, biết được nỗi đau trong lòng của cô đã vơi đi một chút. Anh rút chiếc khăn tay, đưa cho cô, nhẹ nhàng nói với cô. Cô Miên à, cô đừng khóc. Cô phải vui lên chứ. Cảm ơn anh. Tôi vui nên tôi mới khóc đây. Cảm ơn anh vì lời hứa. Con bé cứ ngóng anh mãi. Cô đừng cảm ơn tôi. Chúng ta đều giúp đỡ cho nhau. Tôi phải cảm ơn cô bởi vì cô cứu con gái của tôi. Hôm nay con bé chuyển biến sức khỏe rất tốt. Ừ, vậy đúng là tốt quá rồi. Chúc mừng anh. Hy vọng là Anh nhanh chóng khỏe mạnh và được đi học. Tôi cũng luôn mong như vậy cô Miên à Miên chỉ cười và gật đầu Hóa ra hạnh phúc của người làm cha làm mẹ Lại đơn giản như vậy Chỉ cần con cái của mình khỏe mạnh hạnh phúc Thì mọi gánh nặng đều tan biến Miên đang mơ về một ngôi nhà đầy tiếng cười của bốn người Có mẹ có cô và hai đứa con Chỉ cần cu long sáng mắt Tất cả mọi thứ chẳng phải là viên mãn hay sao Nhưng nếu như rời xa căn biệt thự của Sơn, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, liệu cô có chịu được không? Khi mà trong lòng lại nảy sinh một thứ tình cảm rất kỳ lạ dành cho anh. Làm sao mà cô lại to gan như vậy được chứ? Anh có vợ, có con, có cuộc sống của anh. Cô xuất hiện chỉ là để cứu giúp con gái của anh thôi. Cô xong nhiệm vụ rồi và bắt buộc cô phải rời đi, cô còn luyến tiếc điều gì chứ? làm người thứ ba, chen chân vào gia đình của người khác sao? Điều đó là không thể, điều đó là xấu xa hèn hạ. Thời gian này cô đọc báo rồi, cô xem tin tức nhiều rồi mà. Đó chính là thứ cặn bã của xã hội. Dù cô có nhà quê cô ngu ngơ thì cô nên biết rõ điều đó mà tránh xa chứ. Chỉ đành nhìn Đình Sơn, một cái nhìn đầy chua xót. Kiều cô miên Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi nói chuyện với cô mà cô không trả lời tôi À không Tôi chỉ đang nghĩ cho cô Long Mong thằng bé Nhanh chóng được nhìn thấy ánh sáng thôi Điều này tôi hứa là tôi giúp cô Nhất định không để cô và mẹ cô thất vọng làn Anh cũng ổn hơn Chắc là không cần đến máu của tôi nữa Vậy mà Anh vẫn tốt với tôi như vậy sao? Cô miên à Cô nói như vậy là sao chứ? Thời gian qua tôi chưa làm cho cô tin tưởng Và xem tôi như một người bạn sao ừ, Không phải như vậy Nhưng giữa tôi và anh rõ ràng Là có một bản cam kết Tôi là người cầm tiền của anh Một mối quan hệ mua bán Với lại bây giờ Lại có sự xuất hiện của vợ anh Cô Miên Cô đừng suy nghĩ nhiều Đó không phải là vợ của tôi Cô ta và tôi chấm dứt từ rất lâu rồi Chúng tôi bây giờ không có mối quan hệ nào Người đó chỉ là mẹ của Lan Anh mà thôi Không Ý của tôi Chúng ta vẫn có thể cho bọn trẻ Qua lại với nhau được chứ Tôi rất quý Lan Anh Cũng xem như là Anh là ân nhân của tôi Nếu như không có anh Mẹ tôi làm sao có thể khỏe mạnh được như bây giờ Tôi hứa với cô Chúng ta không vì bản cam kết Mà cắt đứt liên lạc Và tình cảm với nhau Bản cam kết có chấm hết đấy, Thì chúng ta không chấm hết Cô mà có khó khăn gì Cô cứ tìm tôi Tôi nhất định giúp cô Lời hứa trong nắng mai của Đình Sơn Mà Miên thấy nhẹ cả cõi lòng Cô biết bản thân của mình là ai Thôi thì làm bạn của anh cũng được Là một người mà ông trời ban tặng cho cô Lúc cô khó khăn nhất Cứ nghĩ đến những gì Phương Oanh nói với cô lần trước Mà trái tim của cô Lại rung lên sự ái hùng Cô thật sự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 với những khó khăn mà Miên phải trải qua và không biết được rằng sau khi mà Phương Oanh xuất hiện thì Miên phải đối mặt với cái gì Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 9 Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon Xin chào và hẹn gặp lại